Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xưa giờ khả tính có quan hệ gì với cậu ta thì cha cũng chẳng để ý. Cô tử này về sau hai vợ chồng con yêu thương nhau vậy là cha đã an tâm chào đưa con gái này cho con rồi. Bà dần nhìn thẳng vào con gái nói lớn Con có nhớ cậu ta là ai không? Tại sao cùng ở phù chỉnh gia con chỉ nhớ Khải Cường còn người này lại không nhớ? Hơn nữa người đạo sĩ hôm qua Và người này đều khẳng định tử văn là chồng con vì sao lại vậy Ông Khải nãy giờ mới hiểu ra câu chuyện Ông vội vàng xen vào Cô có nhớ tôi không Cô nhớ cái đêm Cô bị tôi cùng đám người xấu bắt cóc Tính hãm hại Thì được cầu tử văn cứu Cô mấy vợ con tôi đều bị giết hết Tôi theo hai người về phủ Nhưng do phải điều tra vụ án của gia đình Và vụ mẹ tử văn nên tôi hầu hết ở bên ngoài. Còn nữa, lần đầu tiên gặp cô là lúc con tôi bị bỏng toàn thân. Vợ chồng tôi chạy tới đây cầu cứu. Nhưng ông bà đi vắng. Chỉ có cô Tố Trinh và cô ở nhà. Cô Tố Trinh nhất quyết đòi 20 quan tiền mới chữa trị Mà trong khi đó, vợ chồng tôi không đồng nào. Cô không những cứu con tôi mà còn cho chúng tôi tiền mua đồ ăn cho thằng bé. Cả đời này tôi không quên đại ân đại đức của cô đâu. Thằng Sửu bấy giờ mới hồi lên. Đúng rồi, đúng rồi, tôi nhớ ra ông rồi. Sao vợ con ông lại chết xin chung buồn cùng với gia đình ông? Ông Khải mắt rơm rơm. Chuyện này dài lắm, nhưng sắp tìm ra hung thủ trả thù cho họ rồi. Khải tình vẫn lắc đầu. Tại sao không nhớ bất kỳ việc gì hết thế này? Ông Khải vội tiếp lời, giọng ông cũng không giữ nổi xúc động. Nghe tôi nói này. Cậu tử văn đích thực là chồng cô Cậu ấy là người tốt Mỗi lần cô gặp nguy hiểm Đều là người này ra mặt chống đỡ Cậu ấy thà chết cũng Quyết bảo vệ cô bằng được Chứ người bên cạnh cô có bao giờ Bênh cô những lúc bảo sinh ra tử Chỉ khi nào bình yên Cậu ấy mới xuất hiện Tử văn bị cứu cô mà suýt mất mạng Bị người ta đâm Chém quảng xuống sông May mà được phu nhân thái sư giúp đỡ cậu Mới tai qua nạn khỏi Cậu ấy nằm bẹp bất tỉnh ở năm trời Không đi lại được Trong giấc mơ cậu vẫn gọi tên cô Lần đầu tiên vừa tỉnh dậy Việc đầu là cậu ấy muốn làm Đó là gặp cô Cô nhìn kỳ đây Vết đâm này là do muốn cứu cô mà cậu ấy mới bị đấy Nó chỉ lại tim một chút nữa thôi là tử văn chẳng còn nhìn thấy mặt trời nữa rồi Ông Khải vừa nói vừa vạch ngay áo của cậu ra Chỗ nhát kiếm bị đâm vẫn còn bằng kim mít Bà dần nghe xong Mặt nhòa cả đi Bà không nghĩ con mình phải chịu khổ tới vậy Lúc gặp tử văn bà rất ấn tượng với người này Cộng theo việc người đàn ông kia Vừa kẻ càng có cơ sở Càng định cầu ấy là người đáng tin cậy Ông Khải thấy khả tình Bắt đầu rung động thì mau chóng tiếp lời Nghe tôi hãy đi theo cầu ấy Hai người vẫn còn hạnh phúc Vì được ở cùng nhau Còn tôi cả đời này không được gặp lại vợ con nữa Tôi chỉ được Nghe thấy giọng nói của họ Thấy họ ẩm mỉm cười cũng hoàn toàn không thể xin cô hãy trân trọng đừng để mất rồi mới hối tiếc không phải trên đời này lúc nào cũng kiếm được người yêu thương mình hết cả sinh mạng như cậu ấy Hà tình chăm chú lắng nghe câu chuyện bỗng bên tay cô có tiếng nói xa xăng đừng có tin chúng nói chúng đang lửa cô đấy nhớ tới Khải Cường cầu ấy mới là tất cả của cô nghe ta nào Nôn sạch những thứ trong bụng cô ra Bỗng từ dưới bụng Cơn đau quảng thắt Một lực đẩy ngược lên cuống họng Hạ tỉnh vội bụm chặt miệng Chạy lại cuối sân nôn thốc nôn tháo Khai cường cũng chạy theo bố nhẹ sông lưng dược hồ Ông chính sừng suốt bất ngờ lên tiếng Hãy con bé của thai rồi Lúc ấy tất cả đều như sen đánh ngang tài Tử văn đôi vai đã bắt đầu run lên Hai bàn tay cậu nắm chặt lại thành quyền hốc mắt đỏ ngầu như sắp khóc. Khải Cường cố tình lên tiếng. Tôi bảo em rồi. Em đã làm mẹ thì đừng có kích động. Giờ phải đi lại nhẹ nhàng nghe chứ. Bà dần xong một lát suy thử. Bà chạy lại nắm tay con gái. Nhưng lần này vẫn vậy mày của cô trẻ loạn sạ. Bà bất lực hoàn toàn không đoán được liệu cô có thực sự mang thai hay không và thấy sam hồi nôn sạch các thứ ăn trong bụng, cô tái nhận phải bịn vào khái cường lê từng bước nặng nhọc vào phòng nghỉ. Ông chính cũng không biết phải làm thế nào, ông Miễn Cường nói, chuyện của quá khứ coi như chấm dứt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net